kính chào, trước vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tên đạo kỳ chuyện, mời quý vị nghe tiếp bộ truyện qua ngâm chi ngoại tác giả dĩ Cắn chương một trăm chín mươi hai thanh danh lan truyền. đến bây giờ thì trận chiến tranh giữa thất huyết đồng và hải thi tộc đã tiến hành được hơn nửa năm rồi phạm vi liên lụy của trận chiến tranh này cũng càng lúc càng lớn số lượng mình hữu gia nhập cũng càng ngày càng nhiều không chỉ liên tục đẩy mạnh chém giết trên tiền tuyến mà còn trải rộng trên các chiến trường khác mà những khu vực khác trên cấm hải cũng đều bị ảnh hưởng rất nhiều tộc địa của các dị tộc mình hữu của cả song phương đều trong bố cuộc của chiến lược thất huyết đồng cùng với hải thi tộc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 đủ để khiến cho rất nhiều người đỏ mắt. Duy chỉ có một điều băn khoăn, đó chính là khả năng thất bại khi chuyển hóa thành hải thi tộc. Dẫu sao thì việc chuyển hóa này cũng không phải là việc nhất định có thể hoàn thành được, mà nó cũng tồn tại mạo hiểm nhất định. Nhưng nếu như so sánh việc này với phần thường, vậy thì tất cả đều đáng giá, bởi vì chỉ cần vào được danh sách trở thành vương của tộc quần hải thi tộc, vậy thì cũng chân chính trở thành tồn tại như là thái tử, người bên ngoài cũng hết sức khen ngợi.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 Hoặc là chết Hoặc là khiến cho bọn họ tương lai ở trong cấm hải Một bước cũng khó đi Khắp nơi đều có địch nhân Mà thực tế thì tuyệt đại đa số địch nhân Đều sẽ ẩn giấu mục đích của mình Cho nên rất khó có thể phân biệt Là ai đang nhắm vào mình Kể từ đó sẽ khiến cho hai người hứa thành Rất khó tin tưởng bất luận kẻ nào Từng bước từng bước đều phải lo sợ Thời thời khắc khắc Đều khó có thể bình an Nhưng tính cách của hứa thành Vốn đã là như vậy rồi lúc này hắn đang ngồi ở trong cơ thể thương lòng tiến về hòn đảo nhân ngữ tộc không hề biết một chút gì về tình hình ở bên ngoài thứ duy nhất có thể dùng để thăm dò tin tức bên ngoài là lệnh bài thân phận của hắn nhưng bởi vì hắn cách nhân ngữ đảo quá xa cho nên đã mất đi tác dụng từ lâu rồi việc này cũng khiến cho hứa thành hoàn toàn đắm chìm trong quá trình khôi phục cho đến khi lại trôi qua hai ngày rốt cuộc thương thế của hứa thành đã khỏi hẳn một khắc ngay khi thương thế hoàn toàn khôi phục hứa thành suy tư một chút sau đó hắn vẫn không chọn rời khỏi thương lòng pháp tàu của hắn đã tàn vỡ cho nên lúc này mượn thương lòng để di chuyển là phương pháp tiện lợi nhất cũng đỡ tốn sức nhất không biết bây giờ bên ngoài như thế nào đội trưởng đã chạy thoát hay chưa sau đó hải thi tộc xử lý như thế nào trong lúc hứa thành còn cách lúc hứa thành còn cách nhân ngư đào hải trình không tới bảy tám ngày hắn nhìn về phía nhân ngư đảo và thì thào ở trong lòng Về sau không thể tiếp tục điên cuồng như vậy nữa Mỗi một lần đều khiến cho cả người toàn là thương thế Nói không chừng một ngày nào đó Đội trưởng còn chưa chết Thì mình đã chết trước rồi Người thành cúi đầu nhìn thân thể của mình Nhớ lại những gì mình đã trải qua Mà cảm khái ở trong lòng Muốn sống sót ở trong thế giới tàn khốc này Muốn cuộc sống trở nên tốt hơn một chút Thế thì cần phải liều mạng Làm cho mình càng trở nên mạnh mẽ hơn Vậy mới có thể làm được Mặc dù hai ý tưởng này hoàn toàn trái ngược nhưng cũng là bất đặc sĩ ta vẫn còn quá yếu. hứa thành nghĩ đến miểu trần, tên thiên kiều kia đã mở ra bốn đoàn bệnh hỏa của hai tý tộc. đây lòng của hắn cảm thấy chân đầy nguy cơ. đó là kẻ chân chính mở ra bốn đoàn bệnh hỏa đầu tiên mà hắn nhìn thấy. mặc dù đội trưởng bị tu sĩ kim đàn truy sát cũng để lộ ra khí tức, nhưng hứa thành cảm thấy tu vi của đội trưởng rất quỷ dị, không hề rõ ràng. nhưng tên biểu trần kia thì khác, gã đường đường chính chính là kẻ mở ra bốn đoàn mệnh hỏa. trước đó hứa thành cảm thấy loại người thế này rất hiếm thấy nhưng sau khi nghĩ đến đại lục vọng cổ lớn như vậy vạn tộc như rừng cho dù có gặp phải tu sĩ mở ra bốn đoàn mệnh hỏa thì cũng không có gì ngoài ý muốn mà hứa thành cũng rất rõ ràng trước đó hắn có thể đánh cùng với đối phương là do hắn đã cướp được tiên cờ trước hơn nữa còn có cái bóng và lão tổ kim cương tông cùng ra tay đồng loạt còn có kỳ mô luyện vạn linh phụ trợ thân thể cuối cùng mới có thể chấn áp được đối phương Nhưng lần gặp nhau tiếp theo thì chắc chắn đối phương đã có cảnh giác về đề phòng mình. Muốn tiếp tục chấn áp thì khó khăn sẽ vô cùng lớn. Mà Hứa Thành cũng đã phân tích nếu như đối phương muốn chấn áp hắn, vậy thì cũng rất khó. Bốn đoàn mệnh hỏa Trong mắt Hứa Thành lộ ra một tia khát vọng, lúc này hắn đã hoàn toàn bước vào trúc cơ trung kỳ phối hợp với mạch đằng đã có thể chấn áp được tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa, tăng thêm kim mô luyện vạn linh phụ trợ thân thể. thì hắn có thể đánh một trận với tu sĩ bốn đoàn mệnh hỏa loài chiến lược này đã khiến cho hắn gần như đã đứng ở đỉnh phong của trúc cơ thậm chí có thể chạy trốn từ trong tay tu sĩ kim đan và hóa giải thương tổn của đối phương đối với những người khác mà nói hiển nhiên hắn đã rất mạnh nhưng hứa thành vẫn cảm thấy còn chưa đủ còn thiếu 25 đạo pháp khiếu là có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ ba đến lúc đó trong trúc cơ trừ khi gặp phải tu sĩ cũng có mệnh đăng, bà không thì ta có thể trấn áp tất cả Mà tới lúc đó Hẳn là ta có thể khiến cho cuộc sống của mình Trở nên tốt hơn một chút rồi Cho nên nếu cứ từng bước từng bước mở ra pháp khiếu Vậy thì quá chậm Hứa thanh trầm ngâm Sau khi thì thào vài câu Thì bỗng nhiên hắn lại hy vọng đội trưởng trở về nhanh một chút Bởi vì với sự điên cuồng của đội trưởng Hứa thanh cảm thấy Chỉ cần mình tham dự thêm mấy lần sự kiện Giống như là thi tộc lần này Vậy thì cũng không quá khó khăn Mở ra đoạn mệnh hỏa thứ ba. Đội trưởng trở về, ta đến hỏi một chút xem, dạo gần đây, hắn còn có địa phương nào có thể đi kiếm lời một vố nữa hay không? Người Thành lập tức quyết tâm, về phần suy nghĩ không muốn tiếp tục điên cuồng trong đầu lúc trước. Bây giờ đã hoàn toàn bị hắn ném qua một bên. Không có biện pháp, chỉ vì ta tu luyện quá chậm. Để mở ra pháp khiếu, đành phải tìm cơ hội liều thêm một lần. Chờ ta mở ra toàn bộ pháp khiếu rồi, ta sẽ không liều mạng nữa. Hứa Thành suy tư, sau đó tự mình đồng ý Tự nhẹ gật đầu tán thành Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua Cho đến năm ngày sau Khi chỉ còn cách thất huyết đồng ba ngày hải trình Suốt cuộc lệnh bài thân phận của Hỡ Thành xuất hiện chấn động Hắn lấy ra nhìn qua Những dòng nhiệm vụ vô cùng quen thuộc Ở bên trong nhanh chóng truyền động Chợt nhìn không có cái nào giống nhau Hỡ Thành xem qua một vòng Sau đó chú ý thấy Chỗ trên cùng của rất nhiều nhiệm vụ Có một anh hào bảng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 Nhưng lại phát hiện cần mất 100 linh thạch Điều này khiến cho hứa thanh cảm thấy không đáng Mà trong dây mắt Khi hứa thanh muốn bỏ qua việc này Theo thường lòng càng lúc càng tiếp cận Gần phạm vi của nhân ngư đảo Về trong lệnh bài thân phận của hắn Càng xuất hiện nhiều chấn động hơn nữa Đó là toàn bộ người quen biết của hắn Đang phát ra những tin nhắn riêng Từng tin cùng một lúc thống nhất ập đến Hứa thanh sư huynh Ngươi trở về rồi sao Hứa thanh sư huynh thật uy vũ quá nhiều tin tức gửi đến liên tiếp hứa thành hơi kinh ngạc nhìn qua hứa Thành su huynh ta nghĩ hiện giờ ngươi nhất định có nhiều tin nhắn không nhất định có thể nhìn thấy tin này của ta nhưng su huynh hiện giờ ta rất là kích động sau khi ta nhìn thấy tên của ngươi cùng với đại sự mà ngươi làm được suốt nhiều ngày ta đều ăn ngủ không yên vừa vui mừng cho ngươi mà cũng lo lắng cho ngươi nữa thiên ngôn vạn ngữ hóa thành bài chữ một đoạn tin nhắn này là do đình tuyết gửi tới Sau khi đảo qua bảy chữ Đinh Tuyết gửi tới phía trước, Hứa Thành không quá đều vào ở trong lòng, bởi vì chữ Đại sự đã tràn ngập trong tinh thần của hắn. Hắn cũng đã hoàn toàn hiểu ra, sự tình hắn làm ở trong hải thi tộc đã bị truyền ra, sau đó hắn lập tức mở ra xem những tin nhắn khác. Phía sau còn có rất nhiều người, người nào cũng có. Sau khi Hứa Thành tăng tốc đảo qua tất cả tin nhắn, hắn không do dự một chút nào mà trực tiếp bỏ ra 100 linh thạch để mua quyền xem danh sách anh hào bảng. Vừa mở ra nhìn, hắn lập tức chú ý tới bài danh thứ hai của mình, đôi mắt lập tức cò rút lại. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn vị trí đệ nhất. Trần Nhị Nghiếu Hứa Thanh trầm gầm, hắn có một loại cảm giác, rõ ràng người này chính là đội trưởng, nhưng hắn vẫn bị cái tên này làm cho sửng sốt một chút. Hắn bỗng nhiên đã hiểu ra được tại sao đội trưởng chưa bao giờ nói ra tên của mình, có lẽ liên quan tới cái tên có chút quê mùa này. Sau đó, hứa Thanh cẩn thận xem xét. bản danh sách truy nã sau một lúc đầu hắn hít sâu một cái lông mày hơi nhíu lại một chút rồi lại cúi đầu nhìn mảnh vỡ của cái mũi trong túi chữ vật của mình trên đường trở về hứa thành đã từng phân tích qua lúc này thấy phản ứng của hải thi tộc kịch liệt như thế hắn cảm thấy khả năng đại khái là do kỳ mô luyện vạn linh của hắn làm ra chấn động không ổn định sau đó dẫn tới vụ nổ khiến cho tự thân của hải thi tộc không có cách nào khôi phục nhưng hắn lại cảm thấy việc này có chút khó tin Chẳng lẽ sau khi ta rời đi, đội trưởng lại làm thêm điều gì khác điên cuồng hơn nữa sao? vừa thanh trầm ngâm hắn cảm thấy vô luận như thế nào? Dùng loại phương thức này, dường danh bát vương, đều khiến cho hắn cảm thấy hơi bất an Hắn không thích khoe khoang ở trước mặt người khác. Điều này không phù hợp với nhận thức trong sinh hoạt từ khi còn bé mà hắn đã trải qua, cũng không phù hợp với truyền thống của đệ thất phòng ở thất huyết đồng. Đều là do đội trưởng làm, hắn làm ra chuyện lớn như vậy. Nếu lúc ấy rời đi sớm thì là tốt rồi. Hứa Thành lắc đầu, nhìn chằm chằm bảng danh sách hồi lâu. Hắn cũng cảm nhận ra được lừa giận ngập trời cùng với sát cơ vô hạn của hai tí tộc từ trên phần bảng danh sách này. Bởi vì không cần phải nói người khác. Coi như là chính hứa Thành hắn khi nhìn đến treo thường của đội trưởng Trần Nhị Nghiu hắn cũng không nhịn được mà tim đập rộn lên có phần động tâm. Những người khác hiển nhiên càng là như vậy. Thật vất vả mới an ổn được một khoảng thời gian. Sau này lại phải cảnh giác hơn với tất cả mọi người. Ở tông môn cũng không an toàn một chút nào, nhưng nếu so với bên ngoài không có trật tự, ta lại làm ra việc lớn như vậy. Cho dù trong tông môn có người có mục đích riêng, cũng ít nhất không dám lộ ra bên ngoài. Trong đầu hứa thành nhanh trong phân tích lợi và hại, thế là mấy ngày kế tiếp, hắn cực kỳ cẩn thận, còn dùng cả cái bóng để che giấu chấn động ở trên lệnh bài thân phần. Bản thân mình cũng là như thế, hắn dùng mặt nạ cải biến bộ dáng, ngày trước đã cải trang, sau đó mới chậm rãi tiếp cận nhân ngư đảo. Hắn nhất định phải tới nhân ngư đảo Nếu không thì quãng đường trở về thất huyết đồng Chẳng những sẽ cực kỳ dài Mà trên đường trở về cũng rất dễ Xảy ra chuyện ngoài ý muốn Nhưng bởi vì bảng truy nã Cho nên sau khi trở lại hứa thành vừa mới xuất hiện Thì nhanh chóng bay tới hòn đảo gần nhất là Y Mỹ Kỳ Đảo Một đường không hề dừng lại Bất kỳ chỗ nào Bay thẳng đến truyền thống trần May mà bây giờ nơi này có rất ít tu sĩ Phần lớn đều đã ra ngoài chiến trường Cho nên khi hứa thanh trở về Cũng không gây ra bất cứ sự chú ý nào cả Mà hắn cũng không hề lãng phí Chút thời gian nào Rất nhanh bay đến vị trí truyền thống trận Ngay khi tới thì hứa thanh thở sâu Quét mắt nhìn đệ tử để ngũ phòng Phụ trách trận pháp ở xung quanh Sau đó nhanh chóng lấy ra ngọc giản thân phận Đặt ở một bên Trong khoảnh khắc tiếp theo Chấn động trận pháp truyền đến để xác minh thân phận hoàn thất Truyền thống sắp mở ra Mà đúng lúc này đệ tử đệ ngũ phòng chịu trách nhiệm quản lý trận pháp truyền thống quét mắt nhìn tảng đá chứng minh thân phận ở bên cạnh sau khi chú ý thấy ở phía trên hiện ra tiếng người truyền thống trong tích tắc khi gã nhìn thấy cái tên này thì gã sửng sốt một chút sau đó con mắt bỗng nhiên trợn to và lập tức quay đầu nhìn về hứa thành trong truyền thống trận nghẹn ngào thốt ra Hứa thành trong khoảnh khắc tiếp theo thân đảnh hứa thành đã tan biến ở trong những tia sáng của truyền thống trận cùng lúc đó Bên trong tộc địa của hải tích tộc, trong một mảnh rừng cự mộc màu đỏ hư thối, một người khổng lồ mặc áo giáp, thân hình có hơn phân nửa đã thối nát, giống như là hung thú từ thời hoang cổ, đang khoanh chân đà tọa ở trong rừng. Nửa người của kẻ này cao tới hơn 500 trượng còn cao hơn rất nhiều so với đống cây thối mục nát ở bốn phía. Mà trên đỉnh đầu của kẻ này, đang có một thanh niên mặc đế bào khoanh chân ngồi. thanh niên đó chính là Miểu Trần. Nửa bên mặt của gã khô héo, Và máu thịt lộ ra Hình như không có cách nào khôi phục Mà lỗi tài bên cạnh cũng đã biến mất Khiến cho dùng nhàn nguyên bản từ tuần Mỹ Biến thành vô cùng dữ tợn Khi chất cao quý cũng không còn sót lại một chút nào Lúc này ở trước mặt của gã Có một nữ tử trên mặt Và mặc mách dài màu xanh đang quỳ Nữ tử này nhẹ giọng mở miệng Điên hạ Toàn bộ vật chữa thương ở trong tộc Đều không thể hóa giải lực lượng ăn mòn Ở trên miệng vết thương của ngài Chỉ có vương và hầu già mới có biện pháp cưỡng ép hóa giải Nhưng vương nói Việc của mình thì tự mình xử lý Giết tên hứa thanh kia Thì ngài ấy sẽ khôi phục lại cho ngài Có ý gì lúc trước ức hiếp Linh Ngọc tộc nhỏ yếu Và tính kế hại chết ta Thì tại sao không có yêu cầu như thế Chẳng lẽ các người cũng coi trọng tên Trần nhị Nghiêu Cùng với hứa thanh kia hơn sao Cũng tính kế sau khi giết chết Chuyển hóa bọn hắn lư Hải thị tộc đúng là một đám tộc quân vô sỉ thanh niên chợt ngẩng đầu và bộ dáng càng thêm dữ tợn thân thể vị nữ tù chợt run lên rồi vội vàng cáo lui. cho đến khi nữ tử đó rời đi trong mắt tên thanh niên chăn ngập từ máu lộ ra sát cờ mãnh liệt càng không cách nào hình dung sự nghẹn khuất tràn ngập ở trong nội tâm của gã thân là đạo tử của hải ti tộc thân là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn thân là thiên kiêu mở ra bốn đoàn mệnh hỏa vậy mà gã lại bại bởi một tên không phải là đệ tử thân truyền Lại còn bị đối phương cứng rắn, lưu lại vết nhục nhã ở trên người. Hứa Thành, chuyện của ta và ngươi chưa xong đâu, không giết người, thì ý niệm trong đầu ta không thể thông. Hứa Thành cảnh giác, chớp mắt trước khi truyền tống, hắn thấy được biểu cảm của người đệ tử ở trên trên cư đảo. Mặc dù trên vẻ mặt này chỉ hiện ra biểu cảm giật mình, không nhìn ra bất luận suy nghĩ nào khác ở bên trong, nhưng Hứa Thành suy bụng ta giá bụng người hắn luôn cảm thấy bản thân cũng động tâm với thương thương của mình. Thì những người khác Không có đạo lý nào mà không động tâm Uống hồ kẻ thù của ta Ở trong hải ti tộc Còn có tên đạo tử gì gì đó nhỉ Ngươi Thành cảm thấy Nếu như cái mũi của tượng thần Không có cách nào khôi phục Vậy thì chỉ có thể nói Là do kỳ mô luyện vạn linh của hắn quá mức bá đảo Những thứ bị hắn tôn vệ Đều không cách nào khôi phục lại như cũ Nếu đã như thế Vậy thì khả năng Là một viên mặt của tên đạo tử kia Cũng không cách nào khôi phục được Nhất định là tên này hắn ta thấu xương, Phải tìm cơ hội loại bỏ mối nguy hiểm này mới được Theo tiêu sáng truyền tống Trong trận pháp lấp lánh Tất cả mọi thứ trước mắt hứa thành lập tức trở nên mơ hồ Rồi lại dần dần trở nên rõ ràng Hứa thành mang theo ý nghĩ như vậy Về thế thất huyết đồng Vừa mới truyền tống tới Một đoạn âm thanh và cảnh tượng lập tức ập vào trong cảm giác của hứa thành Đó là những âm thanh ẩm ĩ và hối hả quen thuộc Ánh sáng truyền đến rất nhanh rất nhanh quang cảnh của thất huyết đồng cũng chiếu vào trong mắt hứa thành thứ đầu tiên hiện ra trước mắt hắn chính là đám người đứng xếp hàng chờ truyền tống ở bốn phía cùng với cách đó không xa là hai người đệ tử đang ghi chép người đến và đi hai người đệ tử một nam một nữ đều mặc đạo bào màu xám hứa thành đảo qua ánh mắt nhìn hai người này cảm giác có chút quen mắt nhưng cũng không quá quan tâm một khắc khi hắn đi ra đạo bào màu tím trên người lập tức dẫn tới bốn phía chấn động một chút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 Thì đáy lòng của nàng lập tức trở nên căng thẳng Thân hình run rẩy và tim cũng đập rộn lên Đồng thời cũng càng cúi đầu thấp hơn Tù vì không tệ Đã cách tầng 6 không xa Nhưng khi tức cấm hài trong hóa hải kinh của người Rõ ràng ít hơn so với đệ tử cùng cảnh giới của đệ thất phong Tiếp theo ngươi cần làm cho khi tức cấm hài nồng đậm hơn Như thế mới có thể tuần lợi đột phá Hứa thành chỉ điểm một câu Trong khi người nữ đệ tử kia run giọng Nói lời cảm tả Hắn đã rời khỏi nơi này sở dĩ chỉ điểm là bởi vì hứa thành nhớ tới người này là ai. hôm ấy lần đầu tiên hắn đi tới thất huyết đồng cũng gặp phải hai người vị đệ tử này. lúc ấy nữ đệ tử này còn thân mật nhắc nhở hắn một chút về sự hung hiểm của tông môn. mặc dù việc này rất nhỏ nhưng hứa thành cảm giác nếu sau này gặp phải một lần nữa vẫn có thể chỉ điểm hồi báo cho đối phương thêm một chút. mà ngay khi hắn đi rồi, toàn thân của hai người đệ tử này cũng đã ướt đẫm, bởi vì tù vi trên người của hứa thành Vậy mà lại tự nhiên tràn ra uy áp cùng với sát khí, mà hắn nhiễm ở trên chiến trường, trong mắt của hai người đệ tử ngương khí này, thì hắn giống như là một hung thần vậy. vì tiền bối này rất mạnh. Vì nam đệ tử trong hai người khẽ hít một hơi, cây quạt trong tay cũng sắp bị gã nắm gãy. Nói xong, gãi nhìn về phía nữ đệ tử bên cạnh, trong mắt lộ ra mà tia khác thường, không nhịn được mà mở miệng. Người biết vị tiền bối này sao? Thần sắc của người nữ đệ tử có chút hoảng hốt, Nhanh chóng quay người chạy đến bên cạnh trận pháp, đi đến xem thông tin ghi chép truyền thống. Sau khi xem xong, con người bỗng nhiên trợn to. Hứa thanh! Hứa thanh! Nam đệ tử nghe xong thì toàn thân lập tức chấn động. Không phải là hứa thanh gần đây thanh danh hiền hách, phá hủy thánh vật của hải thi tộc, khiến cho hải thi tộc nổi giận mà treo giải thưởng truy nã đi chứ? Nữ đệ tử mờ mịt nhẹ gật đầu. Tại sao hắn lại biết ngươi? Trong ngay mắt của nam đệ tử lộ ra vẻ hâm mộ vô cùng, cả người cũng kích động hẳn lên. trí nhớ của ta tương đối tốt. Ta nhớ một năm trước, có một thiếu niên thập hoang giả cầm một cái lệnh bài màu trắng đến đây. Hôm ấy ta nhắc nhở hắn rằng tông môn rất nguy hiểm. Lúc ta quét mắt nhìn qua thân Phật đăng ký thì thấy thiếu niên kia cũng thấy là hứa thành nữ tử nói khẽ, trong mắt cũng mang theo một chút không xác định. Mà nam tử một lần nữa hít sâu một hơi. ngần cả người và cẩn thận nhớ lại lúc ấy ngươi từng nói hắn không sống qua ba tháng nữ tử quay đầu liếc mắt nhìn đồng bạn ở bên cạnh sắc mặt của người nam đệ tử lập tức trắng bệch và hô hấp dồn dập nội tâm dâng lên cảm giác hoàng sợ mãnh liệt đồng thời cũng đột ngột cảm giác được hành vi mà mình cho là ngu ngốc của nữ đệ tử lúc trước vậy mà lúc này xét lại thì ẩn chứa cơ duyên như thế mà bây giờ hứa thành cũng không hề biết chuyện thảo luận của hai người đệ tử vừa rồi lúc nãy Hắn cũng chỉ tiện tay chỉ điểm mà thôi Lúc này hắn đang đi ở trong thành Cũng đã sớm đổi trang phục trên người Thành một bộ đạo bào màu xám Một đường đi thẳng đến vận chuyển thi Ở cảng 176 Pháp tàu của hắn đã hoàn toàn bị tàn vỡ Nên không còn chỗ nghỉ ngơi Trừ khi là quay về động phủ Ở trên đệ thất phong Bằng không thì chỉ có thể tìm một chỗ khác Tá túc tạm mấy ngày Bộ hùng tỳ là lựa chọn đầu tiên Nhưng hớ thành quyết định đi vận chuyển thi trước Trước tiên đi tìm trương tam để luyện chế lại pháp tàu Đã nửa năm chưa về Nhưng gỡ thành nhìn chủ thành ở bên trong thất huyết đồng Nhìn đám người tới lùi bốn phía Nhìn những cửa hàng cùng với quầy hàng quen thuộc Trong lòng hiếm có Trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều Mà nơi này cách xa chiến trường Nên cũng khiến cho bầu không khí chiến tranh Bên trong thất huyết đồng Không còn rõ ràng như vậy nữa Thoạt nhìn cũng không quá khác so với lúc bình thường Duy chỉ có rất nhiều bến cảng Đã bị tông môn chứng dụng Được dùng để làm nơi vận chuyển Và là chỗ neo đậu cần thiết Mặc dù trần pháp cũng có thể truyền thống vật chất Nhưng tiêu hào quá lớn Tuy thuyền buồm vận chuyển chậm chạp Nhưng đối với chiến trường đã kéo dài Đến nửa năm mà xem xét Vậy thì vẫn có thể tạm thời chấp thuận Dẫu sao thì trận chiến tranh này Không thể nào kết thúc trong thời gian ngắn được Trường Tạm sư huỳnh cực đúng rồi Hứa thành nghĩ đến tiền lời sẽ nhận được Khi đầu tư vào bến cảng Cảm thấy rất là sung sướng Nhưng sự đề phòng của hắn vẫn luôn tồn tại như cũ Dẫu sao thì sự kiện Hắn vừa làm cùng với đội trưởng Cũng sẽ dẫn tới rất nhiều người tham lam Đặt sự chú ý vào bọn họ Cũng mày có đội trưởng ở phía trước trèo thường của hắn cao nhất Muốn động thủ thì cũng phải động thủ hắn trước Mà hắn lại là người thích khỏe mẽ Ở trước mặt người khác Cho nên ta cũng không cần để lộ thân phận hứa thành suy nghĩ rất nghiêm túc một hồi Sau đó tự gật đầu Và trong lòng cũng thoáng an ổn trở lại Chờ mong đội trưởng nhanh chóng trở về Sau khi đi về phía trước không lâu Hứa Thành đã đến được bến cảng số 176 Nơi đây cũng đã được tông môn chứng dụng hơn phân nửa Trên mặt biển đều là những thuyền chở hàng chứa đầy vật tư chiến lược đang chờ phân phó Hứa Thành đọc mắt nhìn qua Thì tận đáy lòng cũng phải cảm khái Hiện giờ bến cảng 176 Rõ ràng hoàn thiện hơn rất nhiều so với nửa năm trước từng con đường cũng rất ngay ngắn trật tự đồng thời cũng có những cửa hàng lần lượt tới đầy khai trương biển người vốn như thủy triều ở nơi này thì bây giờ không chỉ nhiều hơn gấp 10 lần càng bởi vì do ba cảng hợp thành một cho nên phạm vi rất lớn dòng người cũng gia tăng khiến cho số lượng cửa hàng Cũng với chủng loại càng ngày càng trở nên phong phú Người thành đi nhanh suốt một đường sau khi đưa mắt nhìn qua sự vốn vinh ở nơi đây thì đi tới vận chuyển tì ở bến cảng số 176 hắn cũng không lập tức đi vào mà lấy ra ngọc giản truyền đâm cho trương tam trong nháy mắt tiếp theo bên trong vận chuyển thì có một đạo thân ảnh lao ra nhanh chóng chính là trương tam hứa người còn chưa tới giọng nói của trương tam mang theo sự kích động truyền ra nhưng gã cũng biết chừng mực cố nhịn được không nói ra một chữ sau nhanh chóng nuốt xuống một chữ sau một cái ực như nuốt một ngụm nước bọt lớn vậy chỉ chồng thích tắc lao đến phía hứa thành rõ ràng thấy được gã đang vô cùng hưng phấn Lập tức kéo Hứa Thành vào một nhà kho của vận chuyển ti. Vừa đi vào, thì Trương Tàm lập tức phấn khởi mở miệng nói. Lần này, ngươi vào đội trưởng nổi tiếng rồi. Là đội trưởng Lam. Hứa Thành lập tức mở miệng sửa lại. Hai người các người cũng quá là điên cuồng. Vậy mà đi tới tổ địa của Hải thi tộc, còn hủy cả cái mũi thánh vật của người ta, khiến cho tượng thần thi tổ của Hải thi tộc cũng không thể khôi phục. Nghe nói từ đó về sau trở thành một thánh vật không có mũi. về mặt trường tàm lộ ra sự hưng phấn Đây cũng là do đội trưởng Lam Hứa Thành vội vàng nói Việc này quá là điên rồi Ta nghe nói Hải thi tộc ở tiền tuyến cũng phát điên Thậm chí cao tầng hải thi tộc Còn truyền lời tới đám người lão tổ Nói muốn thu về cái mũi Nhưng bị lão tổ cự tuyệt Đội trưởng quá là điên Ta cũng là bị liên lụy Người cũng biết rồi đấy Đây đều là do đội trưởng Lam Hứa Thành hít vào một hơi nói Lúc này tâm tình chấn động của trương tàm cũng đã bình ổn rất nhiều. Vừa nhìn hứa thành thì hai mắt sáng lên, vội vàng thấp giọng nói tiếp. Hứa thành, cây mũi kia vẫn còn đấy chứ, lấy ra cho ta xem một chút. Vẫn còn, nhưng mà sau khi rời khỏi hải thi tộc, thì trở thành một hòn đá bình thường, không có chỗ nào thân kỳ. Hứa thành có chút tiếc nuối, hắn lấy ra cây mũi, ầm một tiếng đặt ở một bên. Cây mũi này rất lớn, khoảng trường hết mười trường, toàn thân màu xám. mặc dù bên trên không có bất kỳ tia khí tức nào tràn ra nhưng lại mang theo một cỗ cảm giác mãng hoàng nhất là phía trên có vô số lỗ nhỏ như là tổ ong giống như là hòn đá bị bão cát thổi qua nhiều năm tháng vậy Hơi nhẹ trường tàm vội vàng kinh hồ nhanh chóng đi dạo một vòng quanh cái mũi sờ tới sờ lui thì tia sáng trong mắt càng lúc càng mãnh liệt hơn cuối cùng gã nhìn về phía hứa thành nói hứa thành ai nói cái mũ này không kỳ gì đây chính là tượng thần của thi tộc định là vật mà bây giờ toàn bộ hải thi tộc đều đang vô cùng khao khát lấy nó về bởi vì đây là tôn nghiêm của bọn họ đây mặt mày trương tàm vô cùng hớn hở ta có một kế hoạch ta chuẩn bị xây dựng một cái bảo tàng thật lớn ở bên trong bến cảng của chúng ta sau đó khảm cái mũi của ngươi và đội trưởng lấy được ở bên trong chỉ cần có cái nhà bảo tàng này ta đảm bảo với người nhé cái bến cảng này của chúng ta phất lên đến độ hoàn toàn vô địch chúng ta không cần phải người tới phòng thủ Mà tự tông môn sẽ đến giúp Cũng sẽ tận lực tuyên truyền cho chúng ta Nhất định thanh danh của chúng ta Ở các cảng sẽ càng lúc càng lớn Sẽ có vô số người đến đây tham quan Trở thành cảng đệ nhất Cũng ở trong tầm tay Mà nhờ có cái mũi tượng thần của hải tộc này Những cửa hàng ở trên đường Của bến cảng chúng ta sẽ trở nên đáng giá hơn nữa Chúng ta sẽ càng kiếm lời hơn nữa Ngơ thành lắng nghe Thì trong ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị Nhìn về mặt hưng phấn của Trương tam. Đánh lòng của hắn rất là khâm phục Đối với khiếu giác của Trương Tam Trên phương diện thương nghiệp Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút Hắn đồng ý với kiến giải này của Trương Tam Nói chuyện này xong hứa thanh chần chờ một chút Rồi nhẹ giọng mở miệng Trương Tam sư huynh Pháp tàu của ta Trương Tam như hòa sờ lên cái mũi của tượng thần Bộ dáng vừa lòng thoải ý Ngay khi nghe được câu nói của hứa thanh Gã ngẩng đầu nở nụ cười Bộ dáng ta đã biết từ sớm Lấy ra đề ta từ sớm đã đoán được lần này ngươi trở về Thế nhất định pháp tàu sẽ bị hư hỏng bây giờ tài chính của bến cảng của chúng ta rất hùng hậu bất luận rằng tổn thương gì ta cũng sẽ sửa chữa lại hoàn hảo như lúc ban đầu cho ngươi làm phiền trương tam sư huynh rồi tốt nhất nên luyện chế lại giúp ta mong một chút đa tả hứa thành nghe vậy thì ôm quyền với trương tam sau đó xoay người muốn rời khỏi hả pháp tàu đâu Người không đưa pháp tàu cho ta à? không đưa thì làm sao mà ta sửa được trương tam sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn hứa thành không còn hứa thành nhìn qua trương tam nhà kho thoáng cái trở nên an tĩnh trương tam nhìn hứa thành ánh mắt chậm rãi trợn to không còn hứa thành gật đầu rất nghiêm túc không còn chương 194 một nửa trở về trương tam trầm mặc sau một lúc lâu gã nở nụ cười khổ lắc đầu thở dài Ờ, ở hải thi tộc cũng không có hay sao. Bị kim Đan đập vỡ rồi. Hứa Thành chi tiết trả lời thuyết phục. Trường Tam khéo léo nhìn về mặt Hứa Thành, ghé cảm giác mình trước kia phán đoán sai lầm. Ra hòa trước mắt này cũng là người điên cuồng giống như là đội trưởng. Giờ mới là chúc cơ, rõ ràng có bản lĩnh làm cho kim Đan ra tay đập vỡ pháp tàu. Loại sự việc này không phải trúc cơ nào cũng gặp phải. Uống hồ vẫn còn sống mà trở về. Thế đội trưởng đâu? Trường Tàm không nhìn được hỏi một câu, gã cảm thấy hứa thành như vậy, thì đội trưởng chắc cũng không khá hơn được. Nhưng mà nghĩ đến hai người này ở hải thi tộc làm ra sự việc kinh người như thế, thì pháp tàu không còn tự hồ cũng là hợp lý. Đội trưởng... Hứa thành nghĩ đến thời điểm mình lúc trước khi truyền tống, trên bầu trời xuất hiện bà đạo khí thức của kim đàn mà trầm mặc. À được rồi, thời điểm ta luyện pháp tàu cho người, thuận tiện lại làm cho đội trưởng một cái quan tài. Sau lần này mà không dùng được, Nói không chừng lần tới có thể dùng Trường Tàm thở dài Hứa Thành nhẹ gật đầu cáo từ rời đi chờ đến khi nhìn Hứa Thành rời đi Trường Tàm lắc đầu đi vào nhà kho của mình Luyện pháp tàu Trong lòng suy nghĩ Nếu như làm quan tài thì làm luôn hai cái huỳnh đệ hai người bọn họ Đều điên như vậy Làm thêm một cái nữa thì cũng là hợp lý Lúc này ở bên ngoài đang là ban đêm Hứa Thành đi trước con đường nhìn bến cảng Nghe tiếng sóng vỗ Cảm giác quen thuộc làm cho trong lòng của hắn thả lòng đi rất nhiều Tiếp theo chính là tránh đầu sóng ngọn gió Trong tung môn Hứa thành chấm ngâm một phen Đi vào bến cảng 176 ở bộ hung ty. Thần là phó tì Của bộ hung ty Hứa thành xuất hiện làm cho đội viên trong tí khẩn trương Nhất là tổng bộ của huyền bộ Được đặt ở bến cảng 176 Mà hứa thành thần là phó tì Phụ trách chính là huyền bộ Vì vậy sự xuất hiện của hắn Khiến cho các đệ tử bên trong bộ hung tì đồng loạt cung kính Thậm chí bên ngoài chỗ ở của hớt thành Cũng có đệ tử luyện khí bộ hung tì tới thủ vệ Tùy thời nghe gọi Thiếu niên cầm cũng ngồi trong đó Sau khi hớt thành đi vào phòng Y nhanh chóng xuất hiện Ngồi sồm ở ngoài cửa lớn Mang vẻ hung ác nhìn ra phía ngoài Tự hồ trong nhận thức của Y Cứ không phải là người của bộ hung tì Chỉ cần tiếp xúc quá gần Thì chính là địch nhân của Y Đối với động tính bên ngoài Hứa Thành phát hiện rõ ràng Cũng cảm giác thiếu niên cầm đã đến Tu luyện rất nhanh Trong mắt Hứa Thành Trong cơ thể thiếu niên cầm ở bên ngoài căn phòng Linh Hải đã đạt đến bảy mức trường Điều này đại biểu Y đã bước vào hóa hải kinh tầng thứ bảy Trong khoảng thời gian ngắn Đã đến trình độ như vậy Mặc dù dưới sự chú ý của Hứa Thành Nhưng cũng không có ý nghĩ muốn tìm hiểu Suy cho Cùng Mỗi người đều có bí mật riêng của mình Đối với người khác và sự việc khác Hắn không quan tâm Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng qua đi. Hứa Thành trở về tuy điệu thấp, nhưng vẫn dần dần truyền ra. Nhưng mà hắn cũng ở bên trong bộ hôn ty và còn có hùng danh ở bên ngoài. Vì vậy, mặc dù lần lượt có người quen biết đến bái phòng, nhưng người chủ động tìm tới quấy giày thì rất ít. Ngoài trừ đám người hoàng nhàm cùng với đình tuyết. Đồng thời trong nửa tháng này, trên chiến trường cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Giao chiến giữa thốt Huyết Đồng, cùng với hải thi tộc đã đến hồi gay cấn nhất là một tuần trước sống phương triển khai một hồi chiến dịch quỳ bồ rất lớn thất huyết đồng chưa làm bảy đường hướng về bảy phó đảo bên ngoài đảo hải thi tộc khởi sướng tổng tiến công như muốn đột phá hải thi tộc thì toàn lực ngăn trở nhưng thất huyết đồng phân chia dương đông kích tây bên trong có bốn đảo đánh nghi binh mục tiêu chiến lược không phải là vì công chiếm mà là kiềm chế ba đảo khác mới thật sự là mũi nhọn mục tiêu là chiếm cứ phó đảo làm cầu nối cho đại quân thất huyết đồng có thể trực tiếp uy hiếp đến tộc địa của hải thi tộc. Một trận chiến này thiên hồn địa ám nhật nguyệt lưu mở cực kỳ hung tàn. Mặc dù hứa thành không tận mắt nhìn thấy, nhưng hồ sơ chiến trường về tới bộ hung ti đã miêu tả vô cùng rõ ràng về một trận chiến này. Cuối cùng thất huyết đồng cũng đã thành công chiếm được hai hòn phó đảo. kể từ đó trận chiến tranh này đối với hải thi tộc mà nói đã cực kỳ bất lợi. Thậm chí cao thường cũng nhiều lần ra tay với nhau, chiến tranh đã thăng cấp trên phạm vi lớn. Bàn thường thất huyết đồng cũng một lần nữa đề cao, khiến cho một lượng lớn đệ tử thất huyết đồng đồng loạt giết đo cả mắt. Đồng thời liên quan đến treo thường đội trưởng cùng với hứa thành, nguyên bản nóng hồi bởi vì trận đại chiến này nên đã hơi chút thấp xuống một ít, nhưng rất nhanh một cái treo dài xuất hiện thêm vào. Trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho độ nóng của hứa thành vượt qua đội trưởng, treo dài thêm vào. Đến từ chính đạo từ của hải Ti tộc Miểu Trần Treo giải thường thêm vào Phạm là người chém giết hứa thành Bàn đạo tử hứa hẹn trong phạm vi năng lực Sẽ hoàn thành 10 sự kiện cho người đó Bất luận cái gì cũng đều có thể Mà người báo mạnh mối chính xác Bàn đạo tử cũng sẽ hứa hẹn Hoàn thành một sự kiện Miểu Trần thân là đạo từ của hải thi tộc Chiến lực phi phạm Danh khí cũng thật lớn Thậm chí có rất nhiều ngoại tộc đều nghe qua tiếng tầm Vì vậy treo giải thêm vào của gã tức khắc đã bị dâng lên trở thành chủ đề nóng sau đó dưới sự chú ý này trận chiến về hứa thành Cố với miểu trần cũng không thể tránh được chuyển ra việc này không phải là điều mà miểu trần mong muốn nhưng gã không có cách nào với gã mà nói chỉ cần có thể giết hứa thành thứ khác đều là thứ yếu vì vậy gã vốn thêm vào treo giải làm cho ánh mắt ác ý nhìn vào hứa thân nhiều hơn nữa sau đó gã lại một lần nữa truyền ra một tin tức hứa thành người ấy có dám đến chiến trường Cùng với bàn đạo từ chiến một trận Một trận chiến này người ngoài không tham dự Chỉ có ta và ngươi. Hai tin tức này tự nhiên Hứa Thành cũng biết Hắn không đếm xỉa, Hắn cảm thấy tên biểu trần này có chút đần độn. Vô luận là hoàn cảnh sinh hoạt Ở khu ổ chuột Hay là nhân sinh trải qua ở thất huyết đồng Cũng làm cho Hứa Thành đối với loại quyết đấu này Không hề có hứng thú Hắn lại thích vùng trộm ẩn nấp Đi qua một đào cắt cái cổ Như vậy càng thêm gọn gàng Cùng lúc đó Trong nửa tháng này Sơn Môn cũng xảy ra rất nhiều chuyện Lớn nhất chính là Bến Cảng 176 Đã thành lập nên một cái bảo tàng thật lớn Chuyện này mặc dù Mới đầu bị che giấu Nhưng trọng đại như thế thì căn bản là không thể giấu được Và lại trường tàm Cũng không hề giấu Ngược lại còn thổi lên Vì vậy rất nhanh toàn bộ thu sĩ Sơn Môn đều biết Trong bảo tàng Bến Cảng 176 Chỉ để có một vật phẩm Chính là thứ giống như là cây mũi Của tượng thần thi tổ thứ bảy của hai thi tộc cái mũi này, bảo tàng sẽ mở ra để làm triển lãm. Đệ tử thất huyết đồng đều có thể tới nhìn, tù sĩ ngoại tộc cũng có thể tới quan sát. Việc này vừa ra, chẳng những sơn môn thất huyết đồng chấn động, hải thi tộc cũng đã nghe được việc này. Tức khắc toàn bộ phát điên, lại không có chuyện gì so với chuyện này, làm cho bọn họ cảm thấy nhục nhã hơn. Mà lão tổ thất huyết đồng tự nhiên cũng nghe nói chuyện này, có chút thoải mái, thậm chí dưới sự vui mừng trực tiếp đã viết vài chữ. Để cho người truyền tống từ chiến trường trở về tông môn Treo thật cao ở trong viện bảo tàng Tấm biển chỉ có bốn chữ chóp mũi sinh hỏa Hứa thành nhận truyền nâm của Trương Tam, Đã rời bộ hung thi đến tới viện bảo tàng sắp hoàn thành tù kiến Thấy được cây mũi thi tổ cực lớn Cùng với bốn chữ này treo ở trên mũi thì sừng sốt một chút Trương Tam vẻ mặt ngưng trọng Bốn chữ này của lão tổ Ý gì Hứa thành trầm ngâm Nhìn về phía Trương Tam, Cái này chẳng lẽ là để cho chúng ta dùng hòa để thiếu, bố trí một tạo hình bị ngọn lửa đốt cháy? Trường Tam do dự một chút, không xác định lầm bầm. hứa Thành vừa muốn nói chuyện, thì bỗng nhiên có chỗ phát hiện, ngoảnh đầu nhìn về phía bên ngoài bảo tàng, nơi đó là một mảnh trống trải. Làm sao vậy? hứa Thành nhìn nơi đó, ánh mắt nhau lại. Phút trong tay phải bỗng nhiên nâng lên, một con dao găm xuất hiện ở trong tay hùng hằng cắt về một bên. Đường theo đó, một âm thanh kinh ngạc từ vị trí hứa thành đâm truyền đến. Ô! Theo âm thanh xuất hiện là một tiếng xe gió truyền đến từ sâu lưng hứa thành. Hứa thành mật không biểu tình, hai đoàn mệnh hỏa trong cơ thể nháy mắt bộc phát, hình thành sóng nhiệt, hướng về bốn phía cuồn cuộn tàn ra, quay người một quyền đánh tới. Âm thanh âm bầm vang lên, thân thể hứa thành lùi ra phía sau mấy bước, nhìn về phía vị trí chống trải cách đó không xa, nơi đó hư vô vặn vẹo Hình như có một đạo thân ảnh ở bên trong, cũng lùi ra phía sau. Trần nhị nghiêu. Hứa thành nhìn chỗ vặn vẹo, chậm rãi mở miệng. Gọi là ti trưởng. Âm thanh hồn hển từ nơi ấy truyền đến. Nhưng thân ảnh đội trưởng lại không hiện ra. Trần tàm cũng nghe được, chính là âm thanh của đội trưởng. Kinh hỉ nhìn về phía chỗ dao động vặn vẹo. Đội trưởng, người đã trở về rồi. Đương nhiên, lần này không có gì hung hiểm. Chỉ có mười mấy tên kim đan đuổi giết. Vị ta không tốn sức nhiều chạy trốn. Thậm chí ta còn đi chiến trường hải tý tộc. Từ nơi ấy tiền đường trở về. Từ hư vô chuyển ra thanh âm cô đội trưởng. Sau đó đột nhiên xuất hiện một quả táo trôi nổi giữa không trung, Trong tiếng răng rắc, quả táo bị cắn một miếng. Sao người vẫn còn ẩn thân? Trường Tam hiếu kỳ. Hứa thành cùng với trường Tam nhìn hư vô. Có một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Người này chỉ còn lại có một chân một cánh tay. Thắt lưng thiếu chút nữa đã đứt Toàn thân vô số vết thương Vài đạo còn xuyên qua cả thân thể Nhất là trên mặt Mặt mũi bầm dập như hủy dung không còn bộ dáng Tàu cũng cháy khét lẹt Giống như bị lửa thiêu Chính là đội trưởng Gà cố nén toàn thân đào nhức, Cố gắng mở ra đôi mắt đã sưng vù Chỉ còn lại có một khe hở bĩu môi, ngạo nghễ mở miệng Hề, hey, quen rồi Ta cảm thấy trạng thái ẩn thân rất tốt Thuận tiện làm rất nhiều việc Và lại thân là cấp trên của các ngươi, Dùng trạng thái này Càng có thể làm nổi vật thân phận của ta Nói xong gã còn cố ý cầm táo Toàn lực mở cái miệng như xúc xích Bình tĩnh tiếp tục ăn Lại bình thản nói Mười mấy kim đàn kia Bị ta đùa giỡn xoay quanh Ta thậm chí còn rảnh rỗi Đi tham quan thần tượng thi tổ thứ nhất một chút Nơi đó đái một bãi Đáng tiếc tư kìa quá lớn Không thể di chuyển được Bằng không ta cũng tính toán Chuyển về cho các người cũng đái một bãi Và lại sở dĩ ta làm như vậy Cũng là vì chiếu cố hứa phó ti Ta không có gì Ở hải thí tộc nhắm mắt đều có thể ba ra ba vào Nhưng hứa phó ti thì không được Vì yểm hộ hắn ta thậm chí còn đi một vòng hoàng cung của hải thí tộc Nếu không phải ta vội vã trở về tìm các ngươi Ta tính toán để nhìn nơi chỉ thương của lão tổ hải thi tộc Xem có thể lấy chút gì từ chỗ lão trở về hay không Đội trường ngào ghế mở miệng Cái mặt sưng lên như đầu heo Toàn thân đau đớn làm cho gã không nhịn được run lên Thường thế nặng Nhìn như không sai biệt lắm Cùng với ngày đó điên cuồng vì hướt nhục của câu anh Nhưng trên thực tế trong cơ thể đều đã sắp vỡ vụn. Hiển nhiên lúc này đây đối với gã mà nói Có thể sống sót chạy về cũng rất không dễ dàng Nhưng thân là cấp trên Tôn nghiêm làm cho gã không thể thua Lúc này nói xong Gã liếc mắt nhìn hứa thanh một cái Lần thứ hai truyền ra lời nói Hứa phó thì Lúc này đây bổn ti trưởng giúp người như vậy người nhớ rõ nợ ta năm vạn linh thạch cũng đừng quên trả ta vữa thành yên lặng nghe lời của đội trưởng nói. cúi đầu nhìn cái bóng trên mặt đất mà người ngoài không nhìn thấy chỉ có hắn mới có thể cảm giác được cái bóng lúc này đang bày ra một hình người chỉ còn một chân một tay toàn thân run rẩy đang ăn táo chương 195, người yếu bi ai đội trưởng treo thưởng một ức một chân cộng thêm một cánh tay Hẳn là cũng có thể tính là 3.000 vạn linh thạch đi Hứa thành thu hồi ánh mắt nhìn về phía cây bóng Nhìn quả táo cách đó không xa Hiếu kỳ hỏi một câu Quả táo lơ lửng ở giữa không trung xuất hiện dấu rằng Người cán xuống tựa hồ lúc này động tác dừng lại Hứa phó tì Cái gì một chân Nghe không hiểu, nghe không hiểu Nhưng ngươi nợ ta hai vạn linh thạch Không thể thiếu Dù sao lúc này Ta vì yểm hộ cho người cũng là liều mạng Hứa thành từ trên người lấy ra một ngọc giản ném qua. Chỗ đó là hình ảnh đội trưởng Hóa Thân Thành Tam Công Chúa, được Lão Tổ Kim Cương Tông ghi lại. Đàng họ yêu kiều cùng với Khoe Khoang. Trong khoảnh khắc, Ngọc Giản kia bị bắt lấy, sau vài nhịp thở có tiếng cười lớn truyền đến. Ê, tiểu sư đệ thần ái nhất của ta, vừa rồi sư huynh đang cùng ngươi đùa giỡn ý mà. Trường Tam, ngươi làm sao cũng ở chỗ này, nơi này đang muốn xây gì đây, bên cạnh làm sao còn có cái mũi. Trường Tam vẻ mặt cổ quái, vật phẩm lớn nhất ở nơi này chính là cái mũi kia các thầm nghĩ đội trưởng ơi là đội trưởng phương thức truyền đề tài của người cũng quá là vô duyên đi vì vậy gã nhìn vào nơi quả táo đã cắn lởm chởm lắc đầu đội trưởng chỗ này của người có phải còn một góc của cái mũi thần tượng nữa hay không lấy ra đặt cùng ở chỗ này tài liệu mạng truyền lãm trương tam nói xong ở một bên trống chài âm một tiếng rơi xuống một tảng đá lớn màu xám chân bảy tám trường chính là cái mũi bị đội trưởng lấy đi Chẳng qua một góc phía trên có thể nhìn thấy rất nhiều dấu rằng, giống như đã từng bị người ta cắn rất nhiều lần. Đồ chơi này vô dụng, trên đường trở về ta cắn thử vài cái, hoàn toàn không có hiệu quả. Đội trưởng ưu Oải nói ra, trường tàm không để ý, tiến lên ôm lấy kim mũi, đặt cùng một chỗ cùng với hứa thành, vẻ mặt lộ ra phấn chấn, hai mắt cũng quang bạc long lánh. Được rồi, ta vừa mới về còn có công vụ muốn xử lý, gần đây ta đang chuẩn bị một kế hoạch lớn. Hiện giờ tâm thi cao dài đã có Còn thiếu một ít tình báo Chờ ta chuẩn bị xong Ba người chúng ta lại đi làm một vụ lớn Âm thanh của đội trưởng phát vọng với sự kích động Còn làm vụ gì? Trường tàm hít vào một hơi Giống như nhìn thần nhân nhìn về phía quả táo vậy Hứa thành thì ánh mắt ngưng tụ hỏi Có thể mở ra pháp khiếu không? Đâu chỉ mở ra pháp khiếu Hứa phó ti Người chí khí này quá là nhỏ Một vỗ này nếu chúng ta thành thì đó chính là một bước lên trời lúc trước ta lấy huyết nhục của câu anh tâm thi cao dài đều là để chuẩn bị cho kế hoạch lớn này đội trưởng càng nói càng hưng phấn nhưng miệng vết thương lại đứt ra, đau đến nhè răng trợn mắt sau này ta cùng các người nói chi tiết ta đi trước ai ôi ôi đúng là mệnh lao lực một đống công vụ đang chờ ta xử lý cô nén đau nhức đội trưởng phong khinh vân đạm mở miệng nhảy lên một cái rồi rời đi trường tàm không nhìn thấy nhưng hứa thành cúi đầu nhìn cây bóng lúc này cây bóng cũng đang bày ra tạo hình đang lắc qua lắc lại trên mặt đất có hai cây mũi bảo tàng của chúng ta liền lợi hại rồi trường tàm không để ý nhìn đội trưởng lúc này toàn bộ tích lực của gã đều đặt ở trong bảo tàng này sau khi vòng quanh cây mũi một vòng lớn gã lại một lần nữa hưng phấn hứa thành yên lặng thu hồi ánh mắt nhìn về phía trường tàm trường tàm sư huynh pháp tàu của ta có thể luyện được không Ta luyện xong Hướng dẫn sử dụng ở bên trong Hứa Thành Người trước nhìn xem Kế tiếp ta muốn đem hai cái mũi này Chữa trị cùng một chỗ Tranh thủ làm cho hoàn mỹ một chút Trương Tam nói Ném cho Hứa Thành một cái bình nhỏ Sau đó cả người nhào tới trên cái mũi Bắt đầu nghiên cứu cách chữa trị Hứa Thành nhận lấy bình nhỏ Cáo từ rời đi Hắn không có trở về bộ hung ti Mà là đến biến cả 176 Đem pháp tàu phóng ra Thào một tiếng ấm vang vọng Sóng biển Phập Phòng Một chiếc tàu lớn xuất hiện ở trước mặt hắn Hình dáng của con tàu này giống hệt như lúc trước Không có gì khác biệt Nhưng rõ ràng chất liệu lại tốt hơn hiển nhiên theo thu nhập tài chính Của bến cảng 176 Trường Tàm đã đầu tư rất nhiều Vào pháp tàu luyện chế cho Hớt Thành Thậm chí mơ hồ Hớt Thành cảm nhận được ở trên pháp tàu này Một cỗ dao động áp chế mạnh hỏa thiêu đốt Điều này làm cho hắn nhớ tới pháp tàu Mà Trường Tàm nói Một khi đạt đến cấp 8 Sẽ có uy lực chấn áp mạnh hỏa Hứa thanh nhìn pháp tàu Lấy ra hướng dẫn của chương 8 Xem xét một phen. Mặc dù lần này bên trong pháp tàu không còn huyết nhục Lực lượng thần tính cũng không cách nào Tiếp tục triển khai Nhưng chất liệu pháp tàu thì tốt hơn Khiến cho phẩm chất của nó cũng không tệ Nhất là tất cả các bộ phận bên trong Đều là vật liệu cao dài chế tạo Một chiếc pháp tàu cấp 8 này Nhìn từ giá trị Thì đã cực kỳ kinh người Hứa thanh Pháp tàu cùng với pháp thuyền khác nhau Bởi vì pháp thuyền đơn giản Cho nên tăng lên mỗi một cấp Đều có thể làm cho uy lực đề cao hơn rất nhiều Nhưng pháp tàu thì không phải bảy tầng trước của pháp tàu Mặc dù có tranh lệch Nhưng cũng không phải rất lớn Chỉ có đến cấp 8 mới có thể đột nhiên tăng mạnh Chủ yếu tả giả cố pháp tàu cho người Chính là phòng hộ cấp 8 Về phần hạch tâm Ta dùng chính là trái tim của bàn thạch thú Cũng là dùng để tăng cường phòng hộ Có thể đạt tới trình độ trúc cơ sơ kỳ Mở ra huyền diệu thái Thần tính đã không còn Nhưng ta cũng để lại vị trí Nếu người có thể lấy được trái tim của một sinh vật thần tính Có thể trong khoảnh khắc Làm cho chiếc pháp tàu này của người tăng lên thành cấp 9 Khi đó vô luận là phòng hộ Hay là phương diện khác Đều có thể so với trúc cơ trung kỳ Sau này trái tim thần tính Người đạt được lai lịch càng lớn Thì pháp tàu của người uy lực lại càng lớn Một khi đến cấp 10 Điền có thể so với trúc cơ hậu kỳ Mà toàn bộ tông môn Pháp Tàu cấp 10 Cũng rất ít Mặt khác, ở Pháp Tàu của người Ta gia nhập kỹ thuật ngụy trang phất liệt như lần trước Đồng thời ta phát triển riêng cho người Một phương thức mới Gia nhập tự bạo Như vậy người có thể thuận tiện hơn Ta cũng có cảm giác tham dự Sau này chờ Pháp Tàu của ngươi nổ tung ngươi liền biết ta tham dự như thế nào Một bên nhìn ngọc giản của Trương tam, Hứa thanh nhìn Pháp Tàu trước mắt Mặc dù Pháp Tàu không còn là một kích thần tính Nhưng Hứa thành vẫn cảm thấy mỹ mãn Khi đi tới Sau khi mở rác phòng hộ Hắn trở lại khoang thuyền ngồi xuống Trong lòng rất thoải mái Vẫn là thói quen khi ở trên thuyền Nhưng mà trường Tam nói cảm giác tham dự tự bạo là cái gì Hứa thành có chút hiếu kỳ Nhưng cũng không quá để ý Sau khi hít sâu một hơi Hắn nhắm mắt yên lặng đà tỏa Thời gian thoáng quái trôi qua đã ba ngày Theo đội trưởng trở về Kỳ công về hứa thành cùng với đội trưởng Ở trong tông môn lần thứ hai nhắc lên gợn sóng Hứa thành cô có chút chờ mong chuyện này Phần thưởng mà tông môn nói sẽ là cái gì Đồng thời trong lòng của hắn Cũng thoáng cái trở nên nhẹ nhõm Thật sự là trước khi đội trưởng không trở về Hứa thành cảm thấy mình rất không an toàn Nếu như ở trong tông môn Thật sự có cao tầng nào đó có ác ý Hắn sẽ gặp phải nguy cơ thật lớn Tuy rằng khả năng này Hiện giờ mà xem thì rất nhỏ Nhưng cũng không thể không đề phòng Nhưng đội trưởng đã trở lại Hứa Thành liền an tâm Dù sao hắn mới là thủ phạm Mũi là do hắn làm nổ tung Trong truy nã và treo thưởng đối với hắn Càng khoa trương hơn Và lại hắn còn xếp thứ nhất Cứ như vậy, thật sự có người muốn động thủ, Hai chọn một nhất định là chọn hắn Hứa Thành nội tâm bình tĩnh Nhưng vào hoàng hôn ngày thứ ba này Nội tâm của một người cực kỳ không bình tĩnh Trong lòng mang theo tràn đầy bi thương Đi tới bến cả 176 Đi tới bên ngoài pháp tàu của hứa thành Đây là một nữ tử Vóc người không cao Thoạt nhìn rất gầy yếu Mặc đạo bào màu xám, Một thần tiêu vi luyện khí chỉ là tầng 3 Loại người này ở trong thất huyết đồng Thường làm bất cứ chuyện gì Không phải rất cẩn thận Vô luận nam nữ đều là như vậy Người này chính là từ tiểu tuệ Ngày đó của vị hứa thành tiến vào thất huyết đồng Nàng yên lặng đứng ở bên cạnh pháp tàu của hứa thành Trên mặt mang theo đau khổ trong lòng càng bi thương cùng với thấp thỏm đan xen. Trên thực tế, không đến vạn bất đặc dĩ, nàng không dám tới tìm Hứa Thành. Mặc dù bọn họ xem như là cùng nhập môn, nhưng dù sao cũng không có gì đặc biệt, nhất là Hứa Thành đã trở thành tu sĩ trúc cơ và lại hiện giờ đang thanh danh hiển hách trong toàn bộ thất huyết đồng, không ai mà không biết. Loại nhân vật phong vân này, cho dù nàng cố gắng ngẩng đầu cũng không thể theo kịp, cho nên nàng dày vò mấy tháng, mới rút cuộc kiên trì, lúc này vừa mới tới gần pháp tàu của Hứa Thành, nàng liền lập tức quỳ xuống. đệ tử Tư Tiểu Tuệ cầu kiến Hứa Thành sư thúc. bên trong pháp tàu, Hứa Thành quanh chân đà tòa, mở mắt ra, Gần đầu bình tĩnh nhìn ra bên ngoài. ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu qua vách tàu, rơi vào trên người Tư Tiểu Tuệ ở bên ngoài. chuyện gì? âm thanh của hắn truyền ra pháp tàu, quanh quẩn bên tai Tư Tiểu Tuệ. thân thể Tư Tiểu Tuệ run lên, nhẹ giọng mở miệng. sư thúc chu thanh bằng sư huynh hắn vào 3 tháng trước chết thảm ở trong tông môn pháp tàu im lặng và nhịp thở thân ảnh hứa thành từ trong khoang tàu đi ra đứng ở trên tàu cúi đầu nhìn từ tiểu tuệ đang quỳ ở đó trong đầu của hắn hiện ra một màn lúc trước bốn người cùng nhau lên núi cùng với nói chuyện với chu thanh bằng hào sảng đưa cho mình quỷ dục hấu trên thực tế hắn và chu thanh bằng không quen biết lắm nhưng lúc trước đối phương có tặng cho nên xem như là nhân tình và lại quỷ dục khấu kia đối với hắn sau này có trợ giúp không nhỏ hiện giờ nghe được chu thanh bằng chết thảm đây lòng của hắn cũng thở dài nhưng không có nhiều bất ngờ đệ tử ở dưới núi thất huyết đồng trong hoàn cảnh tàn khốc dưỡng cổ sẽ không bởi vì chiến tranh mà giảm bớt sẽ có người chết ở chỗ này cũng sẽ có người khát vọng bái nhập vào nhưng nếu mình nợ một nhân tình thì việc này hứa thành muốn hỏi qua vì thế hắn nhìn từ tiểu tuệ chậm rãi mở miệng Nói chi tiết một chút Những lời này của hứa thanh Khiến vành mắt của tư tiểu tuệ đỏ lên Nước mắt chảy xuống Mấy tháng này nàng đã nhiều lần tuyệt vọng Cho đến lúc này hứa thanh hỏi thăm Làm cho nội tâm của nàng dâng lên hy vọng Hứa Sư Thúc Chú Sư Huynh ở Hải Phòng ty Vốn là đi theo Đinh Tiêu Hải Sư Thúc Hắn cùng với ta nói giúp Đinh Sư Thúc Làm rất nhiều chuyện Không thể để cho người ngoài biết được Mà Đinh Sư Thúc cũng đáp ứng hắn về sau sẽ cho hắn một cái danh ngạch tùy tùng nhưng sau khi đinh sư thúc thắng chức rời khỏi hải phòng ty cũng không có đem chu sư huynh ở bên người điều này trong lúc nhất thời làm cho chu sư huynh không có che chở mà lúc trước hắn làm rất nhiều chuyện lại khiến cho không ít người có ác ý đây là một trong những nguyên nhân mà hắn tử vong sau đó lúc trước chu sư huynh ở trên nhân ngư đảo trong lần thi đấu của đệ thất vọng cũng có thu hoạch không nhỏ thu hoạch này của hắn vốn có thể bảo hộ nhưng theo đinh tiêu hải sư thúc không quan tâm chu sư huynh trung quy vẫn bị người theo dõi một ngày vào ba tháng trước chết thảm ở trên đường ta điều tra đến này cũng không tìm được hung thủ là ai từ tiểu tuệ rời nước mắt mặc dù tràn đầy bi thương nhưng lời nói rất có trật tự hiển nhiên những lời này trong lòng đã chuẩn bị thật lâu người và chu thanh bằng gỡ thành trầm mặc một lát nhìn về phía từ tiểu tuệ chu sư thúc đối với ta có đại ân lúc trước ta vì đạt được pháp thuyền Mà đi mượn một khoản lớn linh thạch Hoàn trả không được Không thể không buông tha tôn nhiêm Đi lấy lòng hết nịnh Trở thành đồ chơi của một vài đệ tử tông môn Trước mặt người nhìn như phong quang Nhưng trên thực tế giống như giả súc Phải nghênh hợp các loại tra tấn của bọn họ Thường tích đầy người Đây là bản thân ta ti tiện Quá mức hư vinh ta nhận Từ tiểu tuệ cắn mồi dưới nhẹ giọng mở miệng Chủ sư huynh thương hại ta Giúp ta trả nợ Ta vốn tưởng rằng Hắn coi trọng ta Nhưng cho đến cuối cùng Hắn cũng không động đến ta một chút nào Ngược lại, nhiều lần giúp ta Ta nghĩ từ tiểu tuệ ta là một tiện mạnh Nhưng ta vẫn biết có ẩn muốn báo Nhưng năng lực của ta có hạn Mấy tháng này Ta cho dù giá thân để đi điều tra Cũng vẫn không có kết quả Chỉ có đi tới nơi này khẩn cầu hứa sư thúc Từ tiểu tuệ cúi đầu Chán chạm đất Một cỗ lực lượng nhu hòa tản ra Ngăn cản nàng dập đầu Không cần phải như thế Gơ mẫu từng nợ chú thích bằng một khoản nhất tỉnh. Việc này ta sẽ điều tra. Hết trường 195. Trừ vì có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức mô mô hoặc bánh kính được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.